Sức mạnh của người này cũng ngang với ta tuy rằng không biết được nhược điểm của ta nhưng hắn phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Từ bao giờ thánh giới hồng hoang lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Người thanh niên xanh lét kia kinh hải thầm nghĩ. Khi quyết định đánh một trận với lôi cương y vốn chưa hề bận tâm. Thực lực của lôi cương tuy mạnh nhưng khi tấn công y tinh chắc chỉ trong vòng trăm chiêu có thể đánh bại hắn. Nhưng hiện giờ, đã gần ba trăm chiêu, lôi cương vẫn đỡ được tất cả, khiến y hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là khả năng phản ứng hết sức nhanh nhạy cùng cách xuất thủ của hắn. Những người có trình độ đều chú trọng đến sức mạnh khả năng. Sự nhanh nhạy, bạo lực Sức mạnh trong chiến đấu có tính chất quyết định Một khi sức mạnh áp đạo đối thủ Thì thắng bại coi như đã định Nhưng khả năng cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng Có thể nói các đối thủ ngang nhau Chỉ cần có khả năng hơn Tất sẽ có khác biệt Thử nghĩ mà xem Người đánh người khác một quyền Mà người khác lại đánh người ba quyền. Vậy thì chênh lệch đó lớn đến cỡ nào? Đó chính là ưu thế giữa khả năng của mỗi người. Còn sự nhanh nhẹn ở đây chính là phản ứng nhanh nhẹn. Sức mạnh và khả năng là hai yếu tố không thể thiếu được rồi. Còn bạo lực đây là điều mà bất cứ một vị thể tu nào cũng coi trọng. Sức mạnh bạo lực một đòn đánh gục đối phương. Nói chung, ở thánh giới hồng hoang, bạo lực của thể tu chính là trọng kỳnh. Nếu như người này đã có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, chỉ sợ rằng ta sẽ lưỡng bại câu thương với hắn cho mà xem. Người thanh niên âm thầm kết luận. Hít một hơi thật sâu, nén lại khí huyết đang chực sôi trào trong cơ thể, lôi cương lạnh lùng nhìn người thanh niên kia chăm chú. Hắn vẫn chưa muốn gọi cốt lân giáp ra, càng không muốn sử dụng sức mạnh của cốt hài. Hắn muốn dùng sức mạnh bản thân đánh một trận với người thanh niên này, chứng tỏ bản thân thực sự có tiến bộ. Nuốt lại toàn bộ máu tươi vào trong miệng, lôi cương khẽ nhếch miệng cười. Tuy rằng hắn hiện đang ở thế hạ phong, lại bị thương tích không ít, nhưng lôi cương rất sản khoái. Sức mạnh phát tiết khắp toàn thân, đã lâu rồi hắn không có được cảm giác như vậy. Người thanh niên xanh lét kia nhíu mày, nhìn lôi cương, thầm kến nể. Có thể hóa giải sức mạnh của trọng kình bị thương ra sao, người thanh niên này đều đã từng trải qua cả. Vậy mà lúc này, lôi cương vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, không hề có ý định lùi bước. Khiến người thanh niên này ra sức khen ngợi Mau suốt toàn bộ sức mạnh của ngươi ra đi Bằng không ngươi sắp bất lợi rồi đấy Lôi cương nhất miệng cười, nói Người thanh niên này nhớ đôi mày kiếm Nhìn lôi cương, đôi môi khẽ động, nói Ngươi như con mảnh thú chỉ biết sử dụng sức mạnh đơn giản Nếu ngươi là kẻ địch của ta Ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi Đạo hữu, nói thế là ý gì? Lôi cương ngẩn người, nghi hoặc nói trong lòng thầm suy nghĩ. Chiến kỹ chẳng lẽ ngươi không có chiến kỹ sao? Nếu như không có chiến kỹ chỉ cần gặp phải thể tu chân chính, ngươi chắc chắn sẽ thua thiệt lớn thôi. Người thanh niên này vốn không có ác ý. Lúc trước, chẳng qua là y muốn đánh với lôi cương một trận. Y đã tu luyện nhiều, hôm nay lại nghe thấy tiếng nổ nên mới hiếu kỳ đến đây kiểm tra. Lại cảm nhận được sự cường đại của Lôi Cương, người thanh niên này cho rằng đã gặp đồng bạn, nên mới muốn đánh một trận. Hiện giờ, Y đã nhận ra Lôi Cương chỉ là một người có sức mạnh cường đại, liền chỉ còn cách thầm than. Người này đến chiến kỷ cũng không biết, nhưng lại đạt được Lam Gia A. Đôi mắt người thanh niên nhìn lôi cương khác hẳn. Đạt được lam giai, người tu luyện phải trả cái giá cực lớn. Ngay như y. Cũng phải ở trên tinh cầu này đủ hai nghìn năm. Chịu cảnh cô độc. Tịch mịch suốt mới rèn luyện. Đạt được lam giai. Nhìn người thanh niên có vẻ điên cuồng này. Lôi cương khẽ động tâm, ôm quyền, nói. Đạo hữu. Xin chỉ giáo cho. Tại hạ là lôi cương, vẫn chưa từng biết đến chiến kỷ. Lôi cương hiển nhiên hiểu được chiến kỷ này không phải là chiến kỷ truyền thừa của thần thú. Người thanh niên nhìn lôi cương, thản nhiên nói. Ta là trọng luyện. Ngươi cứ vận dụng nội kỳ của ngươi đi, bằng không ta không dám chắc thứ sẽ chờ đợi ngươi là cái gì đâu. Trước tiên cứ nếm thử hạ chiến kỹ đã Rồi ngươi sẽ hiểu được sự cường đại của chiến kỷ là như thế nào Ngươi mau gọi kết giới phòng ngự của ngươi ra đi Người thanh niên lại nói rõ lần nữa Dường như y cực kỳ tin tưởng vào chiến kỷ của bản thân Chắc chắn lôi cương không thể đỡ nổi Lôi cương nhìn trọng luyện Hết sức kinh ngạc Có điều hắn cũng không nói gì nữa Liền gọi ra cốt lân giáp. Cốt lân giáp phát ra ánh sáng sáu màu đặc biệt chói mắt. Trọng luyện nhìn cốt lân giáp giật mình. Y lại nhìn lôi cương càng đánh giá hắn cao thêm vài phần. Bộ chiến giáp hữu dị như vậy Y chưa từng nhìn thấy. Chiến giáp Y cũng có, nhưng không phải như của lôi cương. Hít một hơi thật sâu trọng luyện nói. Cẩn thận nhé. Lôi cương gật đầu, nhìn trọng luyện lao nhanh đến. Chân phải lôi cương lui lại một bước, mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vào trọng luyện càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc trọng luyện vọt tới. Lôi cương khẽ nghiêng người. Thoát được một quyền của y. Tay phải không chút do dự đánh vào bụng trọng luyện. a, Lôi cương sửng sốt. Một quyền này vậy mà lại hụt. Trọng luyện đã biến mất khỏi tầm mắt của lôi cương. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía sau đã vang lên tiếng gió mạnh mẽ. Lôi cương chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh to lớn đã đánh lên lưng hắn, đẩy hắn bay ngược đi. Từng tiếng xé không khí vang lên không dứt. Sự xuất hiện đầy bất ngờ khiến lôi cương bị đánh bay đi trong không trung. Khả năng và sự tấn công của trọng luyện khiến hắn không thể có bất cứ phản ứng nào Rắc Một tiếng vỡ nát vang lên Cốt lân giáp không đỡ được đòn tấn công như cuồng phong bạo vũ của trọng luyện bị nghiền nát vụn Lui vào trong cơ thể lôi cương Da đầu lôi cương tê dại Hắn gọi cái lồng đá ra Từ đầu đến cuối Hắn không hề bắt được hành động của trọng luyện, thân thể hắn hiện đã không còn do hắn nữa. Một đòn trúng mục tiêu, đòn thứ hai giả lại ập tới, liên tục không dứt không để lôi cương kịp lấy lại tinh thần. Lôi cương muốn phản kháng, nhưng không có chút hiệu quả nào. Đòn tấn công của trọng luyện quá sức mạnh mẽ. Chịu đòn được một lúc, lôi cương không thể đứng vững nổi nữa. Đây chính là chiến kỹ sao? Thật là đáng sợ. Lôi Cương biết nếu như không phải có phòng ngự và khả năng phòng ngự của hắn cực mạnh thì hắn đã bị thương nặng, thậm chí mất mạng rồi. Chiến kỹ của trọng luyện hiển nhiên đã giúp Lôi Cương mở ra cánh cửa lớn tới thể tu chân chính. Biết được sự mạnh mẽ của chiến kỹ, ầm, uhm, một tiếng động vang lên. Thân thể của lôi cương từ trên không trung cách mặt đất mười trượng bị đánh xuống Bóng trọng luyện chậm rãi hiện lên Mắt y nhìn xuống lôi cương đang ở phía dưới Y ngạo nghệ nói Chiến kỷ này có tên là Cuồng Phong Bảo Vũ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 708 vương giả hồng hoang Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 708 Vương Giả Hồng Hoang Nhóm dịch me trai em Lôi cương chật vật từ dưới nền đất bay ra toàn thân hắn hết sức rách rưới Cái áo đen sớm biến thành tấm vải rách trên người lôi cương Trên lưng hắn có một vết chân chảy đầm đìa máu gần như có thể thấy được cả xương trắng Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn người thanh niên tóc xanh rồi lấy một viên vũ hợp đang mà nuốt. Chưa tới nửa khắc vết thương trên lưng lôi cương đã khép lại. Thực ra hắn cũng không cần phải nuốt vũ hợp đang bởi lúc này phân thân hệ một đang ở trong bảng tôm. Mà nó do sinh mệnh thụ biến thành. Vết thương nhỏ đó có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng trước mặt trọng luyện, Lôi Cương không muốn thể hiện ra điều đó. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Lôi Cương đứng dậy nhìn trọng luyện mà chỉ biết cười khổ. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu như không có hài cốt thì có lẽ bản tôn đã bị cuồng phong sậu vũ của trọng luyện xuyên thủng lực lượng kinh khủng cùng với chiến kỹ không thể chê vào đâu được khiến cho lôi cương vừa e ngại lại vừa chờ đợi thân thể của ngươi so với sự tưởng tượng của ta còn mạnh hơn trọng luyện đứng một bên nhìn lôi cương rồi nói một cách nghiêm túc vốn y cho rằng thân thể của lôi cương không thể chịu nổi một chiêu cuối cùng của chiến kỹ Vậy mà không ngờ chỉ để lại một vết thương chảy máu đầm đìa trên lưng lôi cương Nhưng trọng luyện tu luyện thân thể đã bao nhiêu năm nên chỉ cần liếc mắt một cái là y có thể nhận ra vết thương đó thực ra chỉ bị ngoài da Có điều khiến cho trọng luyện khó hiểu đó là hài cốt của lôi cương lại cứng cỏi đến mức độ như vậy Lôi cương cười khổ cũng không phủ nhận mà nói Chẳng phải là dưới chiến kỷ của ngươi không có sức hoàn thủ lại hay sao Đó chính là chiến kỹ như ngươi nói Đúng là quá khủng bố Nói tới chiến kỷ, sắc mặt trọng luyện hơi có sự thay đổi nở nụ cười tự tin Chiến kỷ có thể phát huy lực lượng của thân thể tới mức cao nhất cho nên mạnh Đánh giá trọng luyện, lôi cương có chút do dự Nói Lôi Cương không tơ tưởng tới chiến kỷ thì đó là nói dối. Nhưng sống trong giới tu luyện bao nhiêu năm, Lôi Cương cũng hiểu sự quý báu của chiến kỹ. Nếu không có quan hệ sâu sắc thì không bao giờ để lộ. Mà bây giờ hắn và trọng luyện gặp nhau chưa quá một canh giờ, đối phương lại nói chiến kỹ cho mình hay sao? Có thể thấy được sự mạnh mẽ của chiến kỷ Lôi cương nhất thời không cam tâm để mất cơ hội này Dù sao thì có thể gặp được một thể tu như vậy chẳng biết tới bao nhiêu năm nữa Dường như nhìn ra được suy nghĩ của lôi cương trọng luyện nghiêm mặt nói Chiến kỷ của ta là chiến kỹ của gia tộc không thể truyền cho bên ngoài Có điều ta có thể nói cho ngươi biết Chiến kỹ là chiêu thức công kết liên miên bất tuyệt của ngươi Tốt nhất là đánh cho đối thủ không có thời gian phản ứng. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là lực lượng của ngươi đủ mạnh, tốc độ cũng đủ nhanh. Nghe trọng luyện nói vậy, Lôi Cương có chút thất vọng. Có điều nghe gã giải thích về chiến kỹ khiến cho Lôi Cương hiểu ra được rất nhiều điều. Đúng vậy, công kích của bản thân liền mạch lưu luyến không để cho đối thủ có thời gian phản ứng. Lôi cương nhận định chiến kỹ là do chiêu thức liên tục phát ra với một sự liền lạc. Có điều có phát ra chiến kỷ thành công hay không thì điều kiện đầu tiên là tốc độ phải nhanh. Xem thân thể của ngươi đạt tới lam cấp, tất nhiên là đã trải qua khổ tu. Ta không thể truyền thụ chiến kỹ cho ngươi, nhưng ngươi có thể tự sáng tạo ra chiến kỹ. Trọng luyện nói một cách chậm rãi. Thực sự không phải trọng luyện keo kiệt. Nếu là lôi cương, hắn cũng làm như vậy. Lúc trước thu nhận Ngô đao quân thắng, lôi cương cũng không truyền thụ ngũ hành thể tu từ đầu cho họ. Làm cấp, cảnh giới thân thể được phân chia như thế nào? Lôi cương cảm thấy khó hiểu. Đối với lĩnh vực mới này, hắn cũng không có hiểu biết. Bây giờ gặp được trọng luyện, Lôi cương làm sao buông tha cơ hội để hiểu được rõ ràng như thế này Ngươi không biết Trọng luyện nhướng mày kinh ngạc nhìn lôi cương Trong suy nghĩ của y Mặc dù lôi cương không biết được chiến kỹ Nhưng đối với những gì cơ bản về thể tu hắn cũng phải biết Vậy mà bây giờ Lôi cương lại hỏi một vấn đề hết sức bình thường Nhìn lôi cương một lúc trọng luyện lắc đầu nói Thật sự không biết ngươi tu luyện như thế nào mà tới được lam cấp. Ngay cả điều cơ bản nhất cũng không biết mà ngươi có thể tới được mức này. Nếu như thể tu khác mà nghe được có lẽ sẽ ngẹn họng, không biết nói thế nào. Trọng luyện chỉ biết cười khổ. Y coi như lôi cương là một kẻ may mắn. Bản thân Y rèn luyện bao nhiêu năm mới tới được lam cấp vậy mà người này. Có điều, nếu trọng luyện biết được những điều lôi cương đã trải qua sẽ không nghĩ như vậy Nhìn lôi cương xấu hổ trọng luyện được coi là đệ tử kiệt suốt nhất trong lứa thanh niên của gia tộc có chút đố kỵ với hắn Cố gắng đè nén tình cảm trong lòng trọng luyện nói với giọng thản nhiên Thân thể chi làm bảy cảnh giới theo thứ tự là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Mỗi một cảnh giới tượng trưng cho sự tinh tiến của thân thể Lúc này người đạt tới chàm cấp Trong số đệ tử thanh niên có thể nói cũng là người nổi bật Chi làm bảy bật Bản thân mình ở chàm cấp Trong lòng lôi cương có chút buồn bực Dựa theo ngũ hành thể tu thì bây giờ thân thể hắn đã đạt tới tầm thứ năm Không ngờ ở thánh giới hồng hoang lại mới chỉ đạt tới mức đó. Không biết còn cần phải có bao nhiêu thời gian nữa. Nhìn thấy nét mặt của lôi cương, gương mặt trọng luyện hơi giật giật cố gắng kìm nén cảm giác muốn mắng của bản thân. Ở trong tộc của y người nào đạt tới cấp độ này mà không phải dựa vào vô số sự tu luyện mới có được. Trọng luyện Không biết các ngươi tu luyện thân thể như thế nào? Gần đây ta mới đột phá tới cấp bậc này. Vốn dừng lại ở thanh một trong số bảy màu cơ bản còn có tên là màu xanh lơ bậc đã lâu. Lôi cương vội vàng hỏi. Tu luyện thân thể khó khăn khiến cho lôi cương không thể tiếp thụ. Thể tu không giống với cương tu giả hay người tu đạo. Thể tu tu luyện thân thể. Chỉ có trải qua thiên trùy bách luyện với vô vàng đau khổ mới có thể khai thác được lực lượng thân thể. Có lẽ thời gian tu luyện của ngươi hẳn là 5 vạn năm đi. Có thể trong năm vạn năm mà tu luyện tới mức độ này đã là rất tốt. Thể tu giả kỵ nhất là cái trước mắt, chỉ có từng bước một mới có thể đạt tới cấp bập cao nhất là tử dai. Trọng luyện nói một cách chậm rãi. Lôi cương gật đầu. Cảm nhận được hơi thở của bốn hệ tản ra từ người trọng luyện, lôi cương cảm thấy khó hiểu. Nếu theo như lời gã nói thì chẳng lẽ không cần phải đi lĩnh ngộ lực lượng của mấy hệ. Suy nghĩ một lát, lôi cương liền hỏi. Từ trong cơ thể của người ta cảm nhận được hơi thở của bốn hệ. Nếu như chỉ tu luyện thân thể vậy làm sao ngươi có thể lĩnh ngộ được lực lượng của bốn hệ? Ánh mắt của trọng luyện nhìn lôi cương giống như một con chuột bạc. Có điều cảm giác của gã với lôi cương vẫn còn tốt nên giải thích. Thể tu chúng ta không phải là cương tu giả hay người tu đạo, lĩnh ngộ lực lượng mấy hệ cũng chỉ làm cho công kích mạnh thêm. Hơn nữa, thân thể kỳ diệu đâu chỉ có đơn giản như vậy. Lão tổ tung của gia tộc chúng ta có nói thân thể tương đương với một cái hỗn độn nhỏ. Cả hỗn độn đã vô cùng mạnh. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể lĩnh ngộ được mấy hẹ. Nếu không thì không thể mở ra được lực lượng trong cơ thể. Thân thể càng mạnh thì lực lượng được mở ra cũng càng mạnh. Thân thể là một cái hỗn độn nho nhỏ Lôi cương giật mình Lúc trước Hắn lĩnh ngộ thức thứ 43 của Khai Thiên Lấy phẫn nộ của mình chuyển hóa thành cơn giận của trời Lôi cương đã hỏi về vấn đề này Nhưng bây giờ nghe được kết quả vẫn khiến cho hắn không dám tin Thân thể tương đương với một cái hỗn độn Làm sao có thể như vậy Có điều, nếu như không phải thì tại sao mình có thể lĩnh ngộ được thức thứ 43? Nên nhớ rằng thức thứ 43 là dựa trên sự tức giận. Cố gắng kiềm chế sự khiếp sợ, lôi cương lại hỏi. Làm sao mà mở ra lực lượng trong cơ thể? Trọng luyện cười khổ, lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Lão Tổ Tôn cũng không nói. Mà cũng không cần phải nghĩ nhiều, chờ khi lực lượng thân thể của ngươi tăng lên là tự nhiên có thể giải quyết. Nhìn lên không trung, trọng luyện phát hiện hôm nay mình nói nhiều lắm. Mặc dù người trước mặt cũng là thể tu, hơn nữa tư chất không phải tầm thường nhưng chung quy vẫn không phải là người trong tộc. Bản thân mình không thể để lộ những chuyện khác. Trọng luyện lại nói. Ta muốn đi tu luyện. Có duyên sẽ gặp lại. Không để lôi cương nói gì, trọng luyện nhanh chóng rời đi. Nhìn trọng luyện bỏ đi, lôi cương có chút thất vọng. Mặc dù trong lòng còn có nhiều điều khó hiểu, nhưng lôi cương cũng hiểu được qua lời nói của gã. Trọng luyện tới từ một gia tộc không hề tầm thường, nhưng tại sao mình lại chưa bao giờ nghe nói tới? Lôi cương nhớ lại những gì trong hồng hoang luận, cuối cùng trong đầu vang lên một câu. Bộ tộc cổ tu truy tìm lực lượng cơ thể là bộ tộc vương giả trong thánh giới hồng hoang. Vô số năm qua bọn họ không hề xuất hiện nhưng khiến cho cả bốn đại tinh vực e ngại. Chẳng lẽ trọng luyện là thành viên của bộ tộc vương giả trong thánh giới hồng hoang? Có điều... Lôi cương cũng chẳng suy nghĩ có phải hay không mà ngồi xuống tiêu hóa những lời trọng luyện vừa mới nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 709 lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 709 lựa chọn. Nhóm dịch me trai em chưa nói tới chiến kỹ. Chỉ cần những lời nói của trọng luyện về chuyện thân thể giống như một cái hỗn độn nhỏ cũng đủ khiến cho nội tâm lôi cương có chút do dự. Đặc biệt là câu nói có thể mở ra được mấy loại lực lượng đã hoàn toàn đảo lộn những nhận thức của lôi cương. Chẳng lẽ thân thể của mỗi con người không phải đơn giản như vậy? Như ngũ hành tương ứng với ngũ tạng, vậy trong ngũ tạng còn ẩn chứa lực lượng mà con người không biết? Nếu đúng như vậy thì bây giờ trước mặt lôi cương có hai con đường. Một là bỏ qua những chuyện lĩnh ngộ sáu hệ, chuyên tu thân thể, hoặc là tiếp tục lĩnh ngộ sáu hệ và tu luyện thân thể. Nhưng nếu như vậy tốc độ tu luyện của lôi cương sẽ trở nên hết sức thông thả. Chưa nói tới việc lĩnh ngộ sáu hệ khó khăn như thế nào. Chỉ riêng việc tu luyện thân thể cũng đủ khiến hắn cảm thấy vất vả. Nếu lục hoàng đã ở trong tháp tu luyện hấp thu lực lượng của hồn ấm vậy thì bây giờ chính mình tu luyện thân thể đi. Sau khi trầm tư thật lâu, lôi cương quyết định chuyên tu thân thể mà không tiếp tục lĩnh ngộ sáu hệ nữa. Nếu thân thể đạt tới một trình độ nhất định có thể mở ra lực lượng trong người vậy thì cần gì phải lĩnh ngộ. Lúc này, lôi cương nhìn sâu vào bên trong rồi thở dài. Nếu như không gặp trọng luyện, cũng may trọng luyện không phải là người lòng lan dạ sói. Nếu không có những lời nói của y, bản thân hắn chỉ biết cứ thế đi tiếp tới cuối cùng chẳng biết cái gì được nâng cao. Đối với tu luyện thân thể, lôi cương cũng hiểu ra được một chút. Hoàn thiện những chiêu thứ phía sau của khai thiên là có thể khiến cho thân thể càng mạnh thêm. Đến lúc này, con đường tu luyện của lôi cương từ từ rõ ràng. Lúc trước, hắn đã lĩnh ngộ sáu hệ. Lại đi tu luyện thân thể có thể nói tạp mà không tin. Đồng thời còn khiến cho hắn lầm đường lạc lối. Tới nay, Để cho Lôi Cương kiên định chuyên tu con đường thân thể Một phần lớn nguyên nhân là do một quyền của Minh Lôi có thể đánh bay vạn ma chi tổ Một quyền đánh bay cường giả đại tôn chỉ sợ đủ khiến cho vô số người tu luyện phải cuồng nhiệt mà Lôi Cương cũng thế Tiền bối Minh Lôi đã nói Nếu như mình có thể dung hợp toàn bộ hài cốt thì lực lượng của Lôi Cương sẽ đạt tới được mức độ như y Một tia sáng lóm lên trong mắt lôi cương, thần thức xem xét trong cơ thể. Sau một lát, trong lòng lôi cương cảm thấy vui sướng. Trận chiến với trọng luyện khiến cho thân thể và hài cốt dung hợp thêm rất nhiều. Có điều vấn đề tiếp theo khiến cho lôi cương do dự. Hắn phát hiện, sau khi dung hợp phân thân bốn hệ và bản tôn, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu dung hợp với hài cốt. Một khi nó dung hợp thì phân thân rất khó tách ra Đó là điều mà lôi cương không nghĩ tới Lúc này có hai vấn đề đang chờ đợi lôi cương lựa chọn Một là phân thân dung hợp với bản tung rồi dung hợp với hài cốt Hai là tách bốn phân thân ra rồi để cho bản tung một mình tu luyện Nếu để cho lôi cương vì dung hợp với hài cốt mà bỏ mất bốn phân thân do hắn vất vả luyện ra thì hắn không cam lòng. Điểm tốt của phân thân, lôi cương có thể cảm nhận được. Thôi, hài cốt tuy mạnh nhưng cũng không phải là của mình. Nếu một ngày nào đó nó bị người khác đoạt mất thì lực lượng của mình sẽ biến mất trong nháy mắt. Mặc dù lúc này bản tôn chưa mạnh nhưng tu luyện vẫn là của mình, người khác không thể cướp đi. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng, nét mặt hắn hiện rõ một sự kiên định. Toàn thân hắn tản ra ánh sáng của hệ thổ, hệ hỏa, hệ mộc và hệ thủy. Bốn phân thân đều tách ra, xếp bằng bên cạnh lôi cương. Bốn phân thân có màu sắc khác nhau, trong đó tản ra hơi thở mạnh nhất là hệ hỏa. Phân thân hệ hỏa bây giờ có thể xem như cường giả cương thần hỗn độn hoàng dai. Còn phân thân hệ thổ mặc dù chưa đạt tới nhưng hài cốt trong cơ thể đủ để đối mặt với cương thần hỗn đong hô nát dai. Thậm chí là cao thủ mạnh hơn. Còn về hệ một và hệ thủy cũng đã đạt tới thủy long lực đỉnh. Thời điểm đột phát có thể nói là gần ngay trước mắt mà xa thì tới tận chân trời. Nhìn bốn phân thân. Lôi cương dự định để cho bản tung một mình du lịch thánh giới hồng hoang. Không cần tới sự trợ giúp từ lực lượng của bốn phân thân. Nếu gặp phải cao thủ mạnh ương còn có khốn long tiên. Lục hành trận pháp. Xuyên tinh toa và thân phận thần sử hoàn toàn có thể bảo vệ tính mạng Còn về phần lúc trước gặp phải Chiến Long Đại Tôn Lôi cương cho rằng đó là do vô tình Thánh giới hồng hoang rộng như vậy Người bình thường có khi cả đời không thấy được Không có khả năng sau này còn bị Đại Tôn để ý Nghĩ tới đây, lôi cương nói Hãy thay đổi màu da rồi các ngươi tách ra, một mình đi thánh giới hồng hoang mà lĩnh ngộ long lực của mình đi. Cả bốn phân thân đều gật đầu sau đó bay đi theo bốn hướng. Nhìn bốn phân thân rời đi. Trong những năm qua, ngoài trừ khi gặp phải những việc khó giải quyết lôi cương cũng ít liên hệ với phân thân. Mỗi một cái phân thân cũng giống hệt với lôi cương, hắn cũng không cần phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Lôi Cương nhìn về phía trọng luyện rời đi rồi thở dài, lấy hư kiếm, bắt đầu một mình rèn luyện thân thể. Mặc dù Lôi Cương rất muốn kết bạn với trọng luyện, muốn y giải đáp cho mình rất nhiều vấn đề nhưng hắn cũng nhận ra được trọng luyện không muốn nói nhiều lắm. Lôi Cương cũng không muốn làm cho trọng luyện nổi giận. Hiện tại hắn ở cái tinh cầu này bắt đầu tu luyện. Rèn luyện thân thể không liên quan nhiều lắm tới linh khí trong tinh cầu. Còn cái tinh cầu này là một tinh cầu bỏ hoang, bình thường rất ít người tu luyện để ý tới. Nó cũng hợp với ý của lôi cương. Lúc này, thân thể của lôi cương đã đạt tới cấp 6, so với trước đây tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lúc này... Hắn cầm hư kiếm trong tay mặc dù phải cố hết sức nhưng cũng đủ khiến cho lôi cương mừng rỡ như điên. Nội kình màu lục trong cơ thể liên tục tràn vào hai tay. Lôi cương nắm lấy hư kiếm thông thả đi về phía trước. Một một dấu chân của hắn từ lúc ngập vào trong đất tới đầu gối từ từ chỉ còn sâu mấy tấc Lôi cương dùng suốt thời gian ba tháng để tu luyện. Lúc này toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi, cơ bắp nổi cuồn cuộn khiến cho lôi cương hết sức khôi ngôi. Toàn thân tản ra một thứ hơi thở giống như một ngọn núi lớn. Sau khi làm cho mồ hôi trên cơ thể bút hơi hết, lôi cương liền ném hư kiếm vào trong u giới rồi ngồi xuống tiến hành tu luyện. Vận hành nội kình màu lục trong cơ thể. Lôi cương khống chế nội kình tới từng bộ vị làm cho cơ thể và hài cốt hấp thu nguyên vẹn lực lượng ẩn chứa trong nội kình. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bản thân tăng tiến. Cách lôi cương trăm vạn dặm, những tiếng động trầm đục quanh quẩn bên trong đám mây. Trọng luyện mặc một cái quần đùi để trần liên tục oanh kiếp ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này do vô số những tảng đá to chồng chất mà thành cao tới nghìn trượng Có điều dưới chân núi bây giờ đã xuất hiện một cái hố sâu Dưới từng tiếng công kích, cả ngọn núi rung chuyển tưởng chừng như sẽ sập xuống Nhưng trọng luyện không hề ngừng nghỉ Anh một tiếng nổ vang lên, ngọn núi cao tới ngàn trượng bị chấn động quá mạnh mà sắp xuống Vô số tảng đá to từ trên trời cao lao xuống. Trọng luyện nhanh chóng xuất hiện nơi ngọn núi đang sập hướng lấy những tảng đá oanh kiếp. Khi quanh người hắn những tảng đá chất chồng giống như ngọn núi thì một tiếng gầm vang lên trọng luyện phá đá mà ra. Toàn thân trọng luyện chảy đầy máu khiến cho nhìn lớp da như biến thành màu hồng. Nhìn ngọn núi lúc này chỉ còn khoảng 300 trượng trọng luyện âm thầm cười khổ Tu luyện như vậy không biết tới năm tháng nào Nhưng nếu không như vậy thì làm sao mà đột phá được cực hạn của thân thể Làm cho cả ngọn núi sập xuống đây là do trọng luyện cố ý Muốn cho những tảng đá sập xuống làm cho mình bị thương nặng Tu luyện như thế này chẳng bằng lúc ta và lôi cương luận bàn Cứ rèn luyện như vậy không thích hợp với cấp 6. Trọng luyện thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn ngoãn đầu nhìn về phía sau mà kinh ngạc. Hắn còn chưa đi. Trầm ngâm một lát, trọng luyện thầm nghĩ. Lôi cương mới đạt tới cấp sau, cùng cấp với ta. Nhưng hắn không có chiến kỹ, cơ bản không thể làm cho ta bị thương nặng. Nếu giao cùng phong sậu vũ cho hắn thì chẳng phải là truyền chiến kỹ cho người ngoài. Có điều, tư chức của lôi cương vô cùng cao, hơn nữa cũng là thể tu, giúp hắn một lần cũng được. Thôi, vì để cho thân thể nâng cao, dạy cho hắn một bộ chiến kỹ, có lẽ phụ thân cũng không trừng phạt ta. Trọng luyện thầm nói rồi ngồi xuống đợi lôi cương đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 710 vật lộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 710 vật lộn. Nhóm dịch me trai em, cuồng phong sậu vũ là chiến kỹ của gia tộc nhà ta. Dùng công kiếp cơ bản nhất, phối hợp với tốc độ và sức mật mà thành. Trọng luyện nhìn lôi cương mà nói một cách nghiêm túc Vì để nâng cao thực lực y quyết định luận bàn với lôi cương Thể tu không thể nào đầu cơ trục lợi Nhiều lắm chỉ có thể sử dụng đan dược nâng cao Còn đâu chỉ có thể dựa vào khổ tu Vì vậy mà có lần người ta gọi thể tu là khổ tu cũng vì nguyên nhân này Về phần cổ tu của thánh giới hồng hoang được lưu truyền từ thời xa xưa so với cương tu, tu đạo lại còn lâu hơn. Ngay từ thủ trời đất sơ khai, khi con người mới được sinh ra bọn họ đã bắt đầu tôn trọng công kiếp để bột phát lực lượng thân thể, cho nên gọi là cổ tu. Cho tới hôm nay cổ tu đã sát nhập vào nội kỳnh cho nên sức vật lại càng mạnh hơn. Lôi cương gật đầu. Lần trước trận chiến với trọng luyện, hắn cũng cảm nhận được chiến kỹ là do những công kích bình thường kết hợp với nhau. Nhưng chỉ với những công kích bình thường được phát ra cực nhanh khiến cho lôi cương không thể phản kích. Mặc dù bản thân hắn cũng có thể liên hợp công kích bình thường lại nhưng nhất thời không đạt tới hiệu quả đó. Chỉ có cùng người đối luyện mới có thể nâng cao. Mà trọng luyện là đối tượng lựa chọn tốt nhất. Nhìn người cơ bản không biết tới những điểm yếu trên cơ thể người. Thân thể có mạnh tới mấy cũng có những nhược điểm. Chẳng hạn như phần cổ. Đó là chỗ dễ bị phá nhất. Mà bả vai bị thương nặng sẽ khiến hai tay không phát huy được hết sức. Bị một đòn vào bụng sẽ bị mất mạng. Tất nhiên. Điều kiện đầu tiên là phải phá được sự phòng ngự của đối phương. Nhưng nói chung trong chiến kỹ dung nhập sự công kích vào những điểm yếu mà công kích vào ngực và lưng là chủ yếu. Có thể đánh bay đối thủ. Một khi bị đánh bay thì tiếp theo phải xem tốc độ công kích của ngươi. Tốc độ công kích càng nhanh thì lực lượng của chiến kỹ sẽ càng cao. Khi đánh bay đối thủ khiến cho y không thể phản ứng cũng là để chuẩn bị cho một chiêu cuối cùng của chiến kỹ. Một khi công phá được sự phòng ngự thì vận dụng chiêu chiến kỷ cuối cùng sẽ nâng hiệu quả tới mức cao nhất. Nhẹ thì thân thể bị thương nặng mà nặng thì hồn bay phách lạc. Trọng luyện giảng giải yếu điểm cho chiến kỷ. Sắc mặt của lôi cương hết sức nghiêm túc nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Nghe trọng luyện giảng giải, hắn mới thấy bản thân hết sức non nớt, Nhưng không thể trách được lôi cương bởi hắn tu luyện rất nhiều thứ mà không tin cho nên cũng không tìm hiểu công kiếp thân thể. Nhớ kỹ, nếu không tới mức bất đắc dị không phá được phòng ngự của đối phương thì không cần phải phát ra chiến kỷ kết thúc. Chỉ khi phòng ngự bị phá mới sử dụng chiến kỷ kết thúc. Mà công phá phòng ngự của đối phương chẳng hạn như lúc đánh bay đối thủ cũng cần phải có kỹ xảo, sử dụng trọng kính của ngươi. Chẳng hạn như lúc ấy ta đánh ngươi liền sử dụng trọng kình đánh vào ngực của ngươi. Trong lúc ngươi vừa mới bị đánh bay liền tấn công vào lưng của ngươi. Cứ như vậy trong hai chiêu ẩn chứa trọng kính có thể nhanh chóng phá hủy phòng ngự của ngươi. Còn về phần công kiếp thì thân thể có thể phát ra công kiếp mạnh nhất từ nắm tay, đầu gối, khuỷu tay, chân. Chỉ cần có chiến kỹ thỏa đáng, phòng ngự của bản thân đủ mạnh là người hoàn toàn có thể đối mặt với cường giả ngang cấp. Trọng luyện trầm rong nói. Lôi cương nghe trọng luyện nói vậy liền nghĩ tới một quyền của minh lôi đánh bay một cường giả cấp bậc đại tôn. Có điều đó chỉ là một quyền đơn giản, vậy mà lực lượng bùng nổ đủ đánh bay Đại Tôn. Cho dù Đại Tôn có mạnh nhưng đối mặt với cường giả thể tu ngang cấp cũng phải chịu thiệt. Có điều, lôi cương cũng hiểu được. Minh lôi có thể dùng một quyền đánh bay vạn ma chi tổ phần lớn nguyên nhân là do âm mưu, hoặc là chọn thời cơ vô cùng chính xác. Có lẽ vạn ma chi tổ cũng không ngờ được uy lực một quyền của minh lôi lại mạnh như vậy. Vậy phá giải chiến kỹ như thế nào? Lôi cương hỏi. Một khi đã rơi vào thế không thể phản kích thì làm thế nào để giải thoát? Phản ứng và tốt độ. Trọng luyện nhìn lôi cương rồi nói. Nói nhiều như vậy. Ngươi tự mình cảm nhận đi thì hiểu. Tới đây. Mang những gì ta lý giải về chiến kỹ tấn công ta. Trọng Luyên đứng dậy. Một lớp nội kình màu xanh nhạt bao phủ toàn thân. Còn Lôi Cương gật đầu. Biến mất sau đó đánh lên trên kết giới của Trọng Luyện khiến cho y bay ngược về phía sau. Còn Lôi Cương đột nhiên lại xuất hiện sau lưng Trọng Luyện. A, Lôi Cương phát ra một quyền thì nhận thấy bị hụt. Nhìn trọng luyện đứng cách đó mười thước, lôi cương nở nụ cười khổ vì tốc độ quá nhanh của đối phương. Tốc độ quá chậm. Muốn bột phát được uy lực của chiến kỷ thì tốc độ gần như quan trọng hơn lực lượng. Trọng luyện thấp giọng nói. Tới đi. Oanh, oanh. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, lôi cương chìm đắm vào trong diễn luyện chiến kỹ. Trọng luyện cũng cảm thấy thiết thú. Mặc dù lúc này công kích của lôi cương còn chưa khiến cho trọng luyện bị thương nhưng một lúc sau, y bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Sau khi lôi cương nắm giữ được tốc độ, uy lực của chiến kỹ từ từ thể hiện ra, người này có thể đạt tới cấp 6 xem ra cũng không phải là may mắn. Ngộ tính có thể nói là khủng bố. Lúc trước ta phải mất gần 10 năm mới có thể nắm giữ được lực lượng của cuồng phong sầu vũ Còn bây giờ, hắn chưa tới một năm đã phát ra được 7 thành lực lượng Có thể nói ngộ tính của người này trên ta Trọng luyện bò dậy khỏi mặt đất, nhìn lôi cương trên không trung mà trong lòng dậy sống Hắn đánh nhau với lôi cương một năm Vốn định để cho lôi cương thuần thuộc nhưng bây giờ đối chiến Ngộ tính của lôi cương khiến cho trọng luyện khiếp sợ Nét mặt lôi cương không giấu được sự vui mừng Thời gian gần một năm hắn chỉ luyện tập cùng phong sậu vũ mà trọng luyện chịu làm một cái bia cho hắn Trong một năm lôi cương đã nắm được tinh túy của chiến kỹ Chiến kỷ chú ý tới chính là lợi dụng lực lượng vừa đủ đánh bay đối phương sau đó dùng tốc độ cực hạn để sử dụng chiến kỷ. Một khi vận dụng chiến kỷ, nếu không phá được phòng ngự của đối phương thì không chấm dứt. Lôi cương huynh đệ Ngươi gần như đã nắm được tinh túy của cuồng phong sậu vũ. Lực lượng của ngươi cũng không hề dưới ta. Tới đây Chúng ta bắt đầu bàn luận thực sự có được không? Trọng luyện cười nhạt nói. Trong một năm qua, Lôi Cương và Trọng luyện đã chấp nhận mối quan hệ. Trọng luyện cũng nhìn Lôi Cương với ánh mắt khác trước. Lôi Cương đối với Trọng luyện lại càng thêm tôn kính, nhờ đó mà hai người có thể kết giao. Đối với tính cách của Trọng luyện, Lôi Cương rất thích. Nghe trọng luyện nói vậy, xương cốt trong người lôi cương kêu rắc rắc. Hắn cười nói, được. nét mặt của cả hai trở nên nghiêm túc. Đột nhiên, lớp nội kình bao phủ toàn thân rồi cả hai đồng thời cử động lao về phía đối phương. Oanh! Hai nắm tay chạm vào nhau vang lên một tiếng nổ. Cả hai lui lại mấy bước. Trọng luyện đột nhiên biến mất nhưng lôi cương vẫn không tìm kiếm chỉ cảnh giác xung quanh. Bên tai vừa mới vang lên tiếng không khí bị xé rách. Lôi cương nghiêng người. Tay phải chột thẳng về bên cạnh. Tay trái nắm lại thành quyền đấm mạnh. Quyền kình quét qua lớp nội kình của trọng luyện khiến cho y bay ngược ra phía sau. Chỉ thấy một cái bóng xám thoáng hiện lên. Rồi tiếng công kích liên tục phát ra Trọng luyện nhanh chóng bay ngược lại nhưng vừa mới bắt đầu Trước mặt y một cái bóng xám lại hiện ra Lúc này lôi cương đã thành công phát ra được cuồng phong sậu vũ Lực lượng cực mạnh và tốc độ khiến cho trọng luyện không thể nào phản kích Chỉ có thể theo từng tiếng công kích của lôi cương mà chống đỡ Trọng luyện cảm giác lớp nội kình của mình gần như bị phá nát mà âm thầm bội phục lôi cương. Lúc trước, y dồn hết tốc độ xuất hiện ở phía sau lôi cương nhưng bị hắn nghiêng người né được. Mà dường như lôi cương còn xác định chuẩn xác trọng luyện phát quyền nên chọc trúng cổ tay của y. Trong lúc trọng luyện đang bị động Mỗi quyền của lôi cương ẩn chứa trong đó tam trọng kỳnh công kích lớp cương khí của đối phương. Trọng luyện hơi nheo mắt thu hồi lớp cương khí của mình. Một tiếng rít gió vang lên. Trọng luyện để cho lôi cương đánh một quyền vào bụng còn hai tay như tia chết chột lấy hắn. Đồng thời đầu gối dán thẳng vào ngực lôi cương. Trọng luyện đột nhiên thu hồi lớp nội hình đúng là ngoài suy nghĩ của lôi cương Chưa kịp để cho hắn phản ứng Đầu gối của trọng luyện đã giáng lên lớp cương khí Lôi cương thầm kêu không ẩn Nhưng còn chưa kịp bay ngược một đạo lực lượng cực mạnh đánh thẳng vào lưng lôi cương Trọng luyện không tiếc lấy thân thể ngăn cản một quyền của lôi cương Xoay chuyển tình thế Có thể nói trọng luyện là người cơ trí. Tới lúc này, lôi cương trước sau loạn chọn công kích của trọng luyện khiến cho y phải chống đỡ. Lôi cương nổi điên. Thu lại lớp nội kình Tập trung toàn bộ nội kình màu lục trong cơ thể vào hai nắm đấm đánh thẳng về phía trước. Còn trọng luyện dường như sớm cảnh giác lôi cương sẽ làm như mình nên khi thấy hắn làm vậy. Từ trong cơ thể trọng luyện bột phát ra tứ trọng kình. Đánh thẳng về phía lôi cương. Rầm. Rầm hai người va chạm vào nhau làm cho trời long đất lở Cả hai người nhanh chóng bay ngược lại, rồi rơi mạnh xuống đất. Sau đó cả hai ngồi dậy nhìn nhau, lau máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 711 long Chiến Sa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 711 Long Chiến Sa. Nhóm dịch me trai em. Ngày hôm đó, lôi cương và trọng luyện nằm trên đỉnh một ngọn núi cao. Cả hai đều gối tay, ngẫm đầu nhìn lên biển sao trời với nét mặt khác nhau. Do thân phận của ta nên chỉ khi nào ta đạt tới cấp 6 mới có thể về tộc Nhưng bây giờ khi đạt được lại khiến cho ta có chút do dự. Ánh mắt của trọng luyện phức tạp nhìn lên không trung, gương mặt như đang tự giễu. A, Tại sao lại do dự? Lôi cương nghiêng đầu hỏi. Cả hai liên tục đối luyện khiến cho kinh nghiệm chiến đấu và tu vi của cả hai liên tục tăng lên. Mà tình cảm giữa hai người cũng tăng tiến. Gần như trở thành huynh đệ, không có gì che giấu. Nghe lôi cương hỏi vậy, gương mặt cương nghị của trọng luyện trở nên dịu dàng, ánh mắt như đang hồi tưởng. Lôi cương thấy vậy liền mỉm cười. Ngươi từng có người mình thích không? Rất lâu sau, trọng luyện đột nhiên hỏi. Có. Lôi cương chẳng hề do dự. Nhớ tới tử vận. Nhớ tới chỉ sang trong lòng lôi cương tràn ngập một sự êm ái Nhớ tới lời vân lão đã nói tử vận rất có thể ở thánh giới hồng hoang khiến cho lôi cương tràn ngập động lực. Thánh giới hồng hoang quá rộng, lúc này thực lực của lôi cương không đủ để sống yên ở thánh giới hồng hoang. Hắn phải nâng cao thực lực đạt từng ngõ ngách của thánh giới hồng hoang để tìm tử vận. Còn về phần chỉ sang... Lôi cương có chút ái nấy Hắn vô tình tới thánh giới hồng hoang Chỉ sợ chỉ sang vô cùng lo lắng Ta cũng có Nàng tên là Hân Nhiên Chúng ta biết nhau trên một cái tinh cầu Nhưng ta không thể để cho thời gian lãng phí vào chuyện tình cảm Nếu không rất khó để cho thân thể đạt tới trạng thái cao nhất Lôi cương Nếu là ngươi Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Trọng luyện nghiêm túc nhìn Lôi Cương hỏi. Tư chất của trọng luyện phi phàm nhưng đối với chuyện tình cảm lại như một tờ giấy trắng. Lôi Cương nhìn trọng luyện với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn và trọng luyện ở tinh cầu này đã 10 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ một người tu luyện điên cuồng như vậy lại có một mặt không quả quyết. Trầm ngâm một lát, lôi cương nói Cả đời của con người, nếu như ngay cả tình cảm cũng không có thì tu vi thông thiên có ích gì Nếu ngay cả những điều mà người thường có được trong khi bản thân không có thì tu luyện để làm gì Chúng ta tu luyện là để bảo vệ người thân, người mình yêu Dám yêu dám hận, cả đời cũng không hối hận Dám yêu dám hận Dám yêu dám hận Trọng luyện liên tục lẩm bẩm ánh mắt từ từ sáng lên Trọng luyện nhìn lôi cương rồi nói Lôi cương ra tạ ngươi Ta Chuẩn bị phải đi để tìm cô ấy Chúc phúc cho ngươi Trọng luyện Nhớ kỹ Chỉ cần bản thân không hối hận là được Lôi cương đứng dậy rồi gật đầu Cảm ơn người lôi cương. Nếu như có cơ hội tới cổ thiên tinh ở tinh vực vạn tiên, đó mới thực lực là nơi cổ tu tụ tập. Ngươi sẽ thấy được thế nào là cường giả thân thể thực sự. Ta cũng sẽ ở đó chờ ngươi. Trọng luyện cười nói sang sẵn rồi hóa thành một tia sáng bay về phía không trung, sau đó biến mất. Lôi cương nhìn theo bóng trọng luyện rời đi với vô vàng cảm xúc. Lời nói của trọng luyện đã khơi gọi trong lòng lôi cương một thứ tình cảm. Gặp nhau ở kiếm cương môn. Tái gặp ở thành phục thiên. Vô thượng giới bất ngờ gặp gỡ rồi đến chia ly đầy đau khổ. Tất cả những điều đó khiến cho lôi cương từ từ dạy ra. Cả hai nữ nhân hoàng mỹ đều ảnh hưởng tới tâm trạng của lôi cương. Rất lâu sau, lôi cương thở dài nói. Chờ ta sẽ có một ngày ta tìm được nàng rồi cùng nhau trở về thất giới Lúc này lôi cương lấy xuyên tinh toa rồi tiến vào trong đó mà biến mất Ngồi bên trong xuyên tinh toa lôi cương nhìn vô số những điểm sáng ở bên trên Hắn dự định tới tinh vực hạo nguyệt tìm kiếm vân lão cùng với thiết quyển khai thiên Lúc trước Tùng Dịch có từng nói rằng tìm được thiết quyển ở tinh vực hạo nguyệt. Còn tinh vực hạo nguyệt cũng chính là tinh vực trước đây sư tôn nắm trong tay. Lôi cương dự định đi tới đó trước tìm lấy thiết quyển, nhờ bản chất hỗn độn ẩn chứa trong đó mà hoàn thiện khai thiên. Tại tinh cầu hoang phế, lôi cương không chỉ có được thân thể hùng mơn, A hơn. À, hơn. Mà ngay cả kinh nghiệm đánh nhau cũng tăng thêm Vốn hắn định hoàn thiện chiến kỹ thuộc về mình Nhưng không ngờ trọng luyện nói đi là đi Phá bỏ ý định đó của hắn Trong cả thánh giới hồng hoang không phân chia rõ ràng đông Tây Nam Bắc mà theo thứ tự được chia thành vạn tiên Hạo Nguyệt Đỉnh Thiên Lôi lòng Lôi cương dự tính với tốc độ của xuyên tinh toa, phi hành một năm mới tới được tinh vực hạo nguyệt. Vì vậy mà hắn ở trong xuyên tinh toa, bắt đầu tu luyện. Sau một năm, lôi cương mở mắt ra. Từ khi thân thể đạt tới cấp 6, chỉ ngồi xuống như vậy sẽ tiến cực kỳ chậm. Chỉ khi nào gặp được nhiều nguy hiểm kích phát tiềm năng của bản thân mới có thể nâng cao. Nhìn biển sáng bên trên, lôi cương phát hiện đã đi vào trong tinh vực hạo nguyệt. Hắn liền ra khỏi xuyên tinh toa, sau đó thu hồi rồi hạ xuống. Tinh vực này tên là hạo đỉnh, tinh là tinh cầu giao dịch nằm giữa tinh vực đỉnh thiên và tinh vực hạo nguyệt. Người tu luyện đi xuyên qua hai tinh vực đều đặt chân lên tinh cầu này khiến cho nó hết sức phồn hoa. Lôi cương nhìn quanh, thần thức khuyết tán tìm thành lớn. Một lát sau, lôi cương bay thẳng về phía bắc, cách đó trăm vạn dặm có một ngôi thành. Lôi cương phi hành chưa được bao lâu chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía bên trái. Hắn chỉ nghe thấy tiếng không khí bị xé rách rồi có một làng khí thế vô biên tảng đến. Rai U! Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp cả trời đất nhìn về tận phía chân trời ở bên phải, đồng tử của Lôi Cương đột nhiên co lại. thật hoàn tráng. Lôi Cương cả kinh mà nói, phía chân trời có một làng ánh sáng năm màu rồi trong đám mây cuồn cuộn hiện lên một cái chiến xa. điều khiến cho Lôi Cương khiếp sợ đó là cái chiến xa đó được kéo bởi năm con thần long khác nhau. Với ánh mắt của lôi cương cũng đủ để thấy được Trên chiến xa có rất nhiều hoa văn tinh xảo Thể hiện một sự tôn quý Năm con thần long tỏa ra ánh hào quang Năm màu chiếu rọi trời đất Chiếc chiến xa theo năm con thần long bay đi Lôi cương có thể thấy được thấp thoáng Sau tấm màn che là một nữ tử tóc dài che mặt Dường như cảm nhận được lôi cương Nữ tử trong chiến xa hơi liếc mắt về phía hắn Một làng khí thế vô biên bao phủ lấy lôi cương nhưng nó chỉ lón lên trong tích tắc rồi biến mất Khi lôi cương tỉnh táo thì chiếc chiến xa đã biến mất chỉ còn lại ánh hào quang năm màu Người này không biết là cao thủ của thế lực lớn nào mà có thể lấy năm con thần lông kéo xe Sự hoành tráng này không phải một người bình thường có thể làm được Lôi cương ngạc nhiên tháng phụ Còn 5 con thần long Mỗi một con đều tương đương với hỗn độn cương thần địa dai Hắn phát hiện ra hướng chiến xa đi Tới đúng là ngôi thành lớn cách đó trăm vạn dặm Lôi cương nhanh chóng lao đi Sau nửa giờ Lôi cương xuất hiện trong ngôi thành lớn của hạo đỉnh tinh Nhìn ngôi thành nguy nga trước mặt với một làng khí thế cổ xưa, giống như một con mảnh thú đen nằm ẩn. Một màn ánh sáng bốn màu bao phủ cả ngôi thành. Lôi cương không hề thấy có một người nào bay lượng trong thành. Mà các chiến xa với khí thế kinh người kia cũng không thấy. Có điều, lôi cương từ trong thành cảm nhận được có hơn 10 vị cường giả. Sau khi hỏi được tên của thành này là Thành Thiên Nguyệt lôi cương giao ra 10 viên thần thạch rồi đi vào bên trong Thành Thiên Nguyệt vô cùng phồn hoa từng tòa kiến trúc từ xưa được xếp trong sông hai bên Vô số người tu luyện mặc đủ mọi loại quần áo đi lại trong thành Có nghe nói không? Ngũ Long chiến xa trong truyền thuyết xuất hiện ở gần thành thiên nguyệt Không biết vị cường giả của Long gia ấy có đến đây không Theo ta đoán thì có thể vì thịnh hội đấu giá của thành thiên nguyệt Mà mấy ngày qua cao thủ xuất hiện trong thành thiên nguyệt Tăng vọt thật sự là chờ mong thịnh hội đấu giá ngày mai Những tiếng bàn tán vang lên bên tai Một tia sáng chợt ló lên trong mắt lôi cương Ngũ Long chiến xa kia là của người Long Gia. Nữ tử tóc dài với hai mắt lạnh như băng khiến cho lôi cương vẫn còn sợ hãi. Trong Hồng hoang luận có giới thiệu, Long Gia ở tinh vực hạo nguyệt đã có từ rất lâu đời. Cho dù là tinh vực hạo huyền hay tinh vực hạo nguyệt thì Long Gia vẫn là thế lực đứng thứ hai. Đừng có thấy thế lực đứng thứ hai mà bỏ qua Long Gia, bởi vì thế lực lớn nhất chính là thế lực của Đại Tôn. Có thể thấy được Long Gia hùng mạnh tới mức nào? Có người nghe đồn, một khi Long Gia có người đạt tới Đại Tôn thì tinh vực hạo nguyệt rất có khả năng đổi chủ. Đáng tiếng, thịnh hội bán đấu giá lần này không phải ai cũng vào được. Tu Vi ít nhất phải là cương thần hỗn độn huyền giai. Hoặc có thẻ khách quý của liên minh giao dịch mới vào được. Liên minh giao dịch Trong đầu lôi cương lại xuất hiện những lời giới thiệu trên hồng hoang luận. Liên minh giao dịch trải rộng khắp cả tinh vực hạo nguyệt. Đứng sau lưng là liên minh hạo nguyệt. Nghe đồn đại tôn hạo nguyệt có tính cách quái dị. Sau khi nắm trong tay tinh vực hạo nguyệt liền thành lập liên minh giao dịch. Lôi cương hơi nhíu mày, liên minh giao dịch này cũng giống với phản tượng các có điều sau lưng có cường giả mạnh hơn mà thôi. Ừ, không ừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 712 gặp lại Lý Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 712 gặp lại Lý Long. Nhóm dịch me trai em. Đi lại ở thành thiên nguyệt một thời gian, lôi cương đối với thịnh hội đấu giá lần này càng hiểu thêm. Cứ trăm năm, liên minh giao dịch lại tỏ chức thịnh hội bán đấu giá ở một trong các thành lớn. Còn lần này, thành thiên nguyệt chỗ hết tài năng trở thành thành được cử hành. Vì vậy mà bây giờ mới lôi kéo nhiều cường giả tới như vậy. Lôi cương cảm thấy rất hứng thú đối với thịnh hội giao dịch. Nhưng điều kiện tham gia rất khó khăn Chỉ có cương thần hỗn độn huyền giai cùng với người có thẻ khách quý của liên minh giao dịch mới có thể đi vào Đây chắc hắn là hội đấu giá của cường giả Tu vi thấp chưa có tư cách mà thẻ khách quý thì chỉ sợ các thế lực lớn mới có được Còn người bình thường rất ít Không biết với cái thân phận thần sử của mình có thể đi vào được không? Lôi cương đột nhiên nghĩ tới mình là thần sử của tiền bối minh lôi, thân phần này có thể tiến vào thịnh hội đấu giá không? Ấn ký trên trán của lôi cương bị lớp khăn che khuất, nếu như không cố xem thì không thể thấy. Đến lúc đó thử xem thế nào. Lôi cương thầm nghĩ, cảm nhận được hơi thở từ trong thành tảng ra. Lôi cương ngạc nhiên và tháng phục. Không ngờ cái thịnh hội đấu giá này lại thu hút nhiều cường giả đến vậy. Chỉ cần là cương thần hỗn độn huyền giai hay đạo thần cũng ít nhất hơn trăm người. Sau khi vào một cái khách sạn, lôi cương xem xét u giới. Lần này hội đấu giá nếu có thiết quyển khai thiên thì cho dù hắn có tán ra bại sản cũng phải lấy được. Mà điều kiện đầu tiên là phải có đủ thần thạc. Thịnh hội bán đấu giá đều lấy thần thạch làm tiền, nếu không đủ thần thạch thì có thể dùng đồ vật tương ứng để đổi. Nhìn thần thạch bên trong u giới chồng chất như núi, Lôi Cương trầm ngâm một lát. Lúc trước hắn đổi lấy thần lực đang hiện ra chỉ còn thừa khoảng 200 vạn. Con số đó ước chừng không đủ. Nhìn từng món đồ bên trong u giới, Tùy tiện lấy ra một thứ cũng đủ khiến cho người tu luyện của vô thượng giới điên cuồng. Nhưng ở thánh giới hồng hoang chúng đều vô dụng. Cũng may không gian của u giới rộng lớn, nếu không lôi cương đã xử lý xong. a, thần thức của lôi cương hạ xuống bên bầy kiến lửa và hỏa dao. Không biết u giới là thế nào nhưng lúc này lôi cương còn chưa thể nhìn thấu. Cả u giới như tạo thành một giới. Tu vi của lôi cương càng mạnh thì không gian trong đó càng lớn. Lúc này, gần như bằng một cái tinh cầu loại nhỏ. Hơn nữa trong u giới tràn ngập linh khí. Trong những năm qua, kiến lửa và hỏa long bị lôi cương nhốt trong u giới đã từ từ an cư. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ say. Lần lộn trong đó có đầy những quả trứng đỏ như lửa. Đây là Lôi cương chấn động, đám kiến lửa và hỏa dao này đã đẻ trứng. Trầm ngâm một lát, lôi cương đè nén sự vui mừng trong lòng. Qua một thời gian nữa, Hắn định để đám kiến lửa và hỏa giao vào một tinh cầu Để cho chúng trưởng thành Tạo ra một sự trợ giúp cho bản thân. Lôi cương không biết cái suy nghĩ đó khiến cho thời gian sau, thánh giới hồng hoang lại có thêm một cái cấm địa thần thú. Sau khi thần thức rời khỏi u giới, lôi cương cân nhắc xem nếu lúc này mà ra tay chỉ có thôn thiên đan. Đây là thần đan địa dai mà mạc ngôn đủ khiến cho cường giả địa dai bị thương nặng nhất. Viên đan dược này đối với hắn mà nói chính là một lá phù bảo mệnh. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, lôi cương sẽ không đêm bán. Không có phân thân bốn hệ, mặc dù lôi cương nguy hiểm hơn nhưng tâm trạng cũng vô cùng thoải mái, phong phú. Dù sao thì lôi cương cũng không muốn dựa vào bộ hài cốt kia. Không có việc gì làm, lôi cương dạo qua phần lớn các cửa hàng trong thành thiên nguyệt. Hắn phát hiện ra đồ vật ở đây có rất nhiều ngay cả trứng thần thú. Thi thể thần thú đều có thể mua với một cái giá xa xỉ. Mỗi một con thần thú đều hơn 10 vạn thần thạc. Điều này khiến cho lôi cương tính toán nếu trong đại hội bán đấu giá thực sự xuất hiện thiết quyển khai thiên thì có nên lấy trứng kiến lửa và hỏa giao để đổi lấy hay không? Tất nhiên. Nếu không bất đắc dĩ thì hắn cũng không động tới chúng Dù sao thì so với thiết quyển khai thiên Giá trị của kiến lửa và họ giao giảm rất nhiều Đi trên đường ánh mắt của lôi cương đột nhiên nhìn về phía một thiếu nữ trong đám đông Cô gái mang mạng che mặt toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng Khiến cho quanh người cô chừng một thứ không hề có ai Nàng mang chiếc khăn che mặt giống như một tầm kết giới khiến cho không một ai có thể nhìn trộm được hình dạng. Tuy nhiên đôi mắt trong suốt cũng đủ khiến cho người ta mơ màng, chỉ muốn xé chiếc khăn bịt mặt ra để nhìn. Khiến cho lôi cương phải để ý đó là cô gái này chính là nữ tử với khí thế kinh người đang ngồi trong ngũ lông chiến xa. Không biết có phải do người nhìn thiếu nữ nhiều lắm hay là như thế nào mà cô gái này vẫn không hề chú ý tới lôi cương mà đi vào trong một cửa hàng lớn. Lôi cương không hề có ý nghĩ trêu chọc người này. Bởi tu vi của nàng khiến cho hắn không thể nhìn thấu. Đồng thời thân phận càng khiến cho hắn e ngại. Hôm sau, trong thành thiên nguyệt tràn ngập một bầu không khí khác lạ, cao thủ trong thành càng lúc càng đông. Tới lúc này, lôi cương cảm nhận được cương thần, đạo thần huyền giai phải tới 300 người. Hắn thầm than, thịnh hội đấu giá đúng là hấp dẫn nhiều cường giả. Lôi cương không biết thịnh hội đấu giá ở tinh vực hạo nguyệt cử hành trăm năm một lần có sức hấp dẫn rất lớn. Nghe đồn. Mấy trăm năm trước, trong một lần bán đấu giá có xuất hiện một thanh thần khí thiên giai khiến cho thánh giới hồng hoang dậy sống. Thần khí thiên giai tượng trưng cho cương thần, đạo thần hỗn độn thiên giai. Thần khí như thế người bình thường đừng hồng nghĩ đến, cho dù là thế lực lớn cũng không có nhiều. Vậy mà trong đại hội bán đấu giá lại xuất hiện. Làm sao không khiến cho người tu luyện mộ danh mà đến? Thần khí của thánh giới hồng hoang và thần khí của thất giới không cùng đẳng cấp. Thần khí của thất giới so với thần khí của thánh giới hồng hoang mà nói chỉ có thể gọi là thứ thần khí. Còn thần khí thiên giai có thể nói là trừ thánh khí ra. Chính là thần khí mạnh nhất. Làm sao không khiến cho người ta đỏ mắt? Lúc này... Lôi cương đứng lẫn trong đám người Trước mặt là một cái kiến trúc hình tròn chính là chỗ diễn ra thịnh hội bán đấu giá Nơi này điêu khắc rất nhiều hình thù tinh xảo với một sự xa hoa Dưới cái kiến trúc có một cái cửa lớn cao tới 10 trường Tám gã nam tử mặc áo xanh đứng hai bên cánh cửa nhìn những người tu luyện tiến vào Mà người có thể đi vào thì đơn giản là cường giả cương thần hỗn độn thiên giai, hoặc là có thể khách quý. Dưới sự kiểm tra của tám người, không một ai có thể trà trộn đi vào bên trong. Bởi vì tu vi của tám gã nam tự áo xanh đều là cương thần hỗn độn huyền giai.